Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một cái, cái em khóa sau tôi em ấy đã chia sẻ Trong cái bài luận văn của em ấy Mà chính em ấy là người đã trải qua những cái đó Nó rất là thú vị các bạn à, Chị Jenny đoan Đúng rồi, trong cái cách nhìn của các anh Các chị, các cô có chú lớn tuổi thì không thích cái từ đó Nhưng sự thật là bây giờ thanh niên Rất nhiều người đang làm như thế Và em nghĩ rằng là cái, cái điều đó nó là bình thường trong, Tức là trong cái tư duy của các bạn Thì nó đang là bình thường Thì em đang nói đến đấy Cái sự nguy hiểm trong cái việc sống thử Các bạn đúng, các bạn có thể là sống thử với nhau Nếu hợp thì đi đến hôn nhân Không hợp thì mỗi đứa đi đường Đúng, cái điều đó trong cái Tôi nhìn theo cái cách nghĩ của các bạn là đúng Đó, nhưng Các bạn lại tiếp tục phải cân nhắc Tiếp cái vấn đề như thế này Các bạn sống thử với, ví dụ như này Vương Quyền nó sống thử với con bé Quyên Một thời gian Nó thấy con bé Quyên là cái gì Con này ham ăn lười làm ngủ ngáy chảy nước dãi ở bẩn lười giặt quần quần lót bỏ thứ loại lại bỏ bỏ bỏ ví dụ như anh nói ví dụ nó chuyển sang nó sống thử với con bé hương à, con bé hương này thì sinh được cái sinh được cái chăm chỉ khéo léo này nọ nhưng mà khổ nỗi nó là cái nó là cái đứa nó sống nó qua may móc nó quá mệt mỏi Sống với những người phụ nữ nó quá mai móc Thế nó chán ừ. Tức là mẹ, cái lọ nó để ở, nó đã quy định để ở đây Thì nó phải để ở đây Nhưng mà thằng Vương Quyền nó tính nó không như vậy Nó thích là nó để ở bên này cơ Nó cầm cái lọ lên Nó, nó lấy cái gì đó xong nó để bên này Thế là con Hương nó lại chửi cho nó lại phải để ở đây Nó không thể hợp được Bỏ Thế nó lại thử tiếp sang Bé nào đó Ví dụ bé Diễm Hằng chẳng hạn thì bé dưỡng hàng nó lại có những cái thứ khác làm cho bé chán hoặc ngược lại với dọn bé Quyên nó ở với thằng vương quyền nó chán nó bảo trời ơi má thằng cha lùn tịt đúng không? À, không người thì lùn bụng thì còn to hơn cả bụng ông Ờ hay ngoái mũi bôi bôi dỉ mũi lên bàn thấy chán gây bỏ bỏ đúng không quay sang ở với ông cường bùi ở bên cường bùi thì cao giáo đẹp trai nhưng phải mỗi cái là hay nhậu trời ơi, ông nhậu ông đi nhậu bia mực về mùi ông đầy cái mùi bia mực mà ông ông hôn mình cái thấy, thấy ghê quá bỏ lại quay sang ông khác ok và cho đến khi các bạn đã thấy quá nhiều những cái xấu xa của đàn ông đó thành ra các bạn rất là sợ không dám thật nữa các bạn đã test thử quá nhiều và mỗi một lần thử đó các bạn thấy những cái cái cái xấu xa đó và các bạn lại lo lắng rằng à thế này thế này ít nữa lấy thằng thật thì không biết nó còn gặp phải cái gì nữa cơ ấy. Thành ra là không muốn không muốn muốn thật nữa. Đó. Nó hình thành cho các bạn những cái lớp cái lớp lớp gai của cái con nhím. Không muốn ai đến gần và cũng không cho ai đến gần mình thành ra nó bề bết đó thế cho nên là uh, thôi thì bây giờ cái thời đại nó là như thế anh cũng không không khuyên các em nên như thế này nên như thế kia nhưng anh nghĩ rằng là các em làm cái gì cũng, bất kỳ cái gì các em cũng nên cân nhắc để làm sao cho lựa chọn cho mình một cái lối sống một cái cách sống một cái cách lựa chọn và tư duy nó phù hợp với cái điều kiện của mình đó Chứ, chứ còn nếu mà anh mà bảo bây giờ các em ơi đừng có sống thử rồi thế này kia anh nghe chừng nó giáo điều lắm ở anh nghe chừng nó đạo lý mà anh thì anh không không phải không thích nói đạo lý đúng không anh thấy mấy thằng nói đạo lý toàn sống như như thịt trâu thế nên là anh chỉ nói rằng là các bạn trẻ nếu như các bạn đã quyết định lựa chọn cái lối sống nào thì nên cân nhắc Trước thật kỹ Để quyết định Làm sao cho nó phù hợp với Với cái, cái, cái cuộc sống Cái điều kiện của mình Và cái cách tư duy của mình Ok, thế thôi à, Lựa chọn cuộc sống thử Thì phải xem xem cái tính cách của mình như thế nào Cái tư duy của mình về cuộc sống thử đó như thế nào Cái tư duy mong ước của mình về cái hôn nhân sau này nó như thế nào Thế thôi Ok, rồi hẳn quyết định Nha À còn cái hôn nhân thì anh nói thật là hôn nhân nó là nó từ cái tình yêu nó chuyển sang hôn nhân nó khác nhau nhiều lắm các em. Nó khác nhau nhiều kinh khủng luôn. Đó như anh vừa nói. Từ cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái sống hai cái đứa mẹ độc thân chả phải lo cái gì thậm chí là sáng á, má còn bê đồ ăn lên tận buồng cho. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net